Mụ mụ lúc này đây quá càng hạnh phúc một ít, trừ cái này ra, nàng thật sự xem đến thực đạo, quyền lợi tiền tài, danh dự này đó toàn bộ không có nàng để ý người hạnh phúc tới quan trọng. Vài thứ kia bất quá là nàng muốn thực hiện mang cho để ý người hạnh phúc một ít thủ đoạn thôi, chính là hiện giờ nàng phải rời khỏi, lúc này đây hẳn là vĩnh viễn rời đi, nếu vô pháp thay đổi, nàng có thể làm chính là vì người nhà mưu cầu một ít bảo đảm. Trước 762 tưởng bảo hộ nàng Hiện giờ nàng rời đi. Rất có khả năng nàng tồn tại với thế giới này dấu vết đều sẽ bị mài sát. Nếu là cái dạng này lời nói, những cái đó nàng đã từng đã làm sự tình, nàng thay đổi quá khứ có khả năng đều sẽ theo nàng rời đi biến mất. Nàng nhất sợ hãi chính là mụ mụ còn sẽ giống đời trước giống nhau đã chịu thương tổn, quá thành đời trước nhật tử. Khi đó ngay cả nàng đều không còn nữa, nàng không biết có thể hay không có một cái khác hài tử sẽ là năm đó chính mình. Nhưng là nàng thật sự không lòng tham, nàng chỉ nghĩ muốn thay đổi mụ mụ cả đời này vận mệnh. Không nghĩ làm cái này nàng yêu nhất người lại trở thành quá khứ bộ dáng. Như vậy vất vả cùng gian nan, trải qua như vậy thương tâm cùng bất lực nhật tử. Đến nỗi mặt khác người nhà, thản nhiên tin tưởng, bọn họ cũng sẽ bởi vì mụ mụ vận mệnh thay đổi mà thay đổi. Không nói sẽ cỡ nào đại phú đại quý, chỉ cần bình an hạnh phúc là đủ rồi. Nếu nàng đem mỗi người vận mệnh thay đổi ai có thể biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Tựa như rất nhiều người chúng giải thưởng lớn sinh hoạt đã xảy ra không tưởng được biến hóa, có hảo, có có lẽ càng kém vốn đang có công tác người khả năng từ đi công tác cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì cuối cùng tất thành khất cái cũng là có khơi người cho nên thản nhiên cảm thấy người thật sự không thể lòng tham không có khả năng sở hữu chuyện tốt đều phát sinh ở trên người mình nàng nghĩ thay đổi mụ mụ vận mệnh có lẽ ba ba cũng sẽ cùng hiện tại giống nhau nếu là liền ba ba vận mệnh cũng thay đổi ai lại biết có thể hay không lại lần nữa trở thành hai người chi gian mâu thuẫn căn nguyên rốt cuộc nàng có như vậy một vị ngái ngãi nhân tính Thẳng nhiên là trước nay đều không nghĩ khiêu chiến. Lại có Âu Dương gia phương diện nếu không có chính mình nhúng tay, liền sẽ giống kiếp trước không có chính mình xuất hiện thời điểm giống nhau, tuy rằng quá chút năm cũng sẽ gặp phải mặt trên nghi kỵ cùng phong bị, nhưng là cũng sẽ không lập tức liền sụp đổ. Có lẽ vẫn là chính mình xuất hiện mới ra tốc Âu Dương gia cùng mặt trên quan hệ trở nên gay gắt, rốt cuộc chính mình xuất hiện, ở mặt trên những người đó trong mắt chính là dị số xuất hiện. Nếu vẫn là dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển, Phòng trường Âu Dương Gia cũng cùng thản nhiên ký ức giữa không sai biệt lắm, ít nhất ở thản nhiên trọng sinh phía trước cái kia tuổi là không có vấn đề lớn. Nếu là đến lúc đó xuất hiện cái gì đại phiền toái, lúc sau làm ơn tin đồn thế chính mình ở thích hợp thời điểm giúp bọn hắn một chút, hẳn là cũng là có thể. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, nàng chỉ có thể chỉ mình có khả năng đi, nếu là có thể tự mình đi làm này đó, nàng lại làm sao không muốn chính mình đi. Đến nỗi còn có những người khác. Nàng cha nuôi một nhà cùng với mặt khác bên người nàng nàng để ý những người khác, thản nhiên tin tưởng tin đồn cũng đều sẽ thay chính mình chăm sóc hảo bọn họ. Nói như vậy lên chính mình thiếu tin đồn thật là càng ngày càng nhiều, chính là, chính mình tình huống hiện tại trừ bỏ làm ơn cấp tin đồn hỗ trợ, thật sự cũng là không có cách nào. Lại nói tiếp chính mình giống như cũng có chút quá mức, tiền trình vãng sự quên mất còn chưa tính, chính là này một đời nàng đã có tiểu dạng, còn như vậy tiếp thu tin đồn đối chính mình vô điều kiện hảo, qua đi không rõ là vì cái gì còn một lần cho rằng hắn bất quá là ở chính mình trên người tìm bị người bóng dáng mới có thể đối chính mình như vậy hảo. Nhưng hiện tại cái gì đều biết đến dưới tình huống, nàng sao có thể còn yên tâm thoải mái tiếp thu tin đồn đối nàng hảo. Nàng không thể nói một câu kiếp này vô pháp chỉ có kiếp sau lại báo nói, loại này lời nói thật là quá giả, liền chính mình đều biết chính mình không có khả năng còn có kiếp sau, kiếp như vậy một câu bất quá là một câu lời nói xuông, còn khả năng bị đem tin đồn vĩnh vô ngăn tẫn bị nhốt ở đối nàng cảm tình chói buộc bên trong. Thản nhiên càng hy vọng tin đồn có thể đã quên chính mình, đạt được chính mình hạnh phúc. Chính là, nếu tin đồn muốn giúp chính mình đi làm này đó, rất khó quên quá khứ đi. Nàng có phải hay không hẳn là xem ở chính mình đã từng trên người còn có vũ văn cực mẫu thân nguyên hồn huyết mạch phân thượng, thỉnh cầu hắn giúp chính mình làm này đó. Như vậy hay không thật sự có thể làm tin đồn quên chính mình, thản nhiên cũng không rõ ràng, ít nhất nàng thử xem đi. Từ từ, ta sẽ không cho ngươi đi hiến tế nguyên hồn, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Phong căn bản không biết thản nhiên đã nghị kỹ rồi chính mình đi rồi lúc sau an bài. Tin đồn chính mình đều biết hắn tuy rằng nói sẽ bảo hộ thản nhiên, nhưng là có thể hay không thật sự làm được, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, đối mặt tam giới đồ thán tai nạn, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến, lại cũng không có khả năng thân thủ đưa thản nhiên đi hiên tế. Hắn ý tưởng chỉ có một, dùng chính mình thay đổi thản nhiên, được chưa thử một lần đi, nếu thành công không thể tốt hơn, nếu là không thành, hắn cũng bồi nàng cùng nhau tiêu tán tại đây thiên địa chi gian đi chỉ có như vậy hắn mới có thể đối khởi chính mình tâm ý không tin đồn ta không cần ngươi bảo hộ ta ta hy vọng ngươi hảo hảo phụ thân ngươi cũng nói trở lại quá khứ phong ấn ma vương là tạm sự tình còn cần ngươi đi làm hiện tại mỗi một cái phân đoạn đều không thể làm lỗi nếu không ta hy sinh còn không phải là một chút tác dụng đều không có sao tin đồn đối chính mình tình nghĩa thản nhiên hiện tại là lại rõ ràng bất quá nàng không thể ích kỷ làm tin đồn thay thế chính mình huống chi nếu thật là ai đều có thể vì cái gì mà vương la tạp cô đơn theo dõi chính mình. Nếu chính mình chú định muốn giao ra nguyên hồn mới có thể ngăn cản trận này hủy diệt tam giới đồ thán, cần gì phải muốn nhiều đáp thượng một cái tin đồn. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Từ từ ngươi tin đồn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu nha đầu nhanh như vậy liền quyết định, nàng tự hồ là liền một kia giấy rũa đều không có ý tứ, cứ như vậy tiếp nhận rồi. Như vậy thản nhiên làm hắn đau lòng, hắn cảm thấy mỗi một lần mất đi chính mình tiểu nha đầu cảm giác lại tới nữa lúc này đây tựa hồ loại này đau đớn càng mãnh liệt nếu là khác lý do tin đồn còn có thể phản bác thẳng nhiên nói đến yêu cầu phong ấn ma vương là tạm sự tình hắn thật đúng là không có cách nào lại tùy hứng nói muốn bồi tiểu nha đầu cùng nhau hắn liền tính là không để bụng tam giới bất luận cái gì một cái nhưng là hắn biết tiểu nha đầu là vướng bận người nhà hiểu biết nàng biết nàng hắn liền không có biện pháp tìm lý do đi phản bác nàng hắn không nghĩ làm nàng dâng ra nguyên hồn nhưng là đồng dạng bởi vì quá hiểu biết nàng cũng cho tới nay đều là tôn trọng nàng ý tưởng, hắn cũng không thể ích kỷ ngăn cản nàng muốn cứu thân nhân quyết định. Hắn không biết nên làm như thế nào, hắn còn có thể như thế nào làm. Vũ Văn Cực, ta biết yêu cầu của ta có lẽ thực quá mức, nhưng là ta chỉ có thể ra mặt dạy làm ơn ngươi chiếu cố người nhà của ta, cùng với thản nhiên chuyển hướng Vũ Văn Cực vẫn là chính mình làm ơn nói ra khẩu. Ta biết ngươi muốn nói gì, ai nói ngươi muốn chết, ta không đồng ý, Lão Tử không đồng ý ai cũng không thể lấy đi ngươi nguyên hồn. Vũ văn cực cũng là đôi mắt hồng dò người, hắn không đồng ý, ai cũng không thể lấy đi chính mình mẫu thân còn xót lại kia điểm điểm huyết mạch, hắn sẽ bảo hộ nàng, minh vương cái này lao đông tây cũng thiên giới ra hỏa kia cũng là giống nhau, xem hắn nói thật tốt, một khắc trước còn khen tiểu nha đầu, sau một khắc cư nhiên là có thể nói ra muốn lấy đi nguyên hồn nói, vô tình, hừ, hắn càng không không cho hắn làm như vậy, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta lời nói thật nói, Tiểu nha đầu nguyên hồn liền tính là không bị ta lấy đi mở ra thời không đại môn, cũng sẽ cuối cùng bị ma vương la tạp cắn nuốt. Hắn là sẽ không bỏ qua tiểu nha đầu. Ngươi thấy được sao, la tạp thực mo liền sẽ thức tỉnh cho đến lúc này, hắn đã được đến một bộ phận tiểu nha đầu cốt đủ, nếm tới rồi ngon ngọt như vậy khả năng buông tha tiểu nha đầu. Ngươi cho rằng chờ đến la thức tỉnh thời điểm chúng ta ai có thể ngăn lại hắn. Minh vương nghe được Vũ Văn Cực nói trực tiếp lánh tình nói thanh hiện thực. Trước 763 vô pháp ngăn cản. Tuy rằng Minh Vương lúc này cũng coi như là đối thản nhiên có như vậy điểm thương tiếc chi tâm, nhưng là rốt cuộc hắn chính là Minh Vương, điểm này thương tiếc chi tâm căn bản là không có khả năng tả hữu đại cục. Hùng chi hắn nói cũng là sự thật, liền tính là không đem tiểu nha đầu nguyên hồn lấy đi mở ra thời không chi môn, kia ma vương la Tạm cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại ma vương la Tạm ở Minh Vương chính mình phòng trường tới xem, sợ là muốn so với chính mình pháp lực cao hơn một mảng lớn. Đã từng phong lớn hắn vẫn là dựa vào minh vương cùng thiên giới chi vương cùng nhau làm được. Không phải tự coi nhẹ mình, chính là đắp thượng chính mình nguyên hồn ôm ma vương la tạm cùng nhau tự bạo cũng chưa chắc có thể diệt ra hỏa này. Rốt cuộc ma chính là một loại quái vật. Ma sinh ra cùng thiên hố là có chút cùng loại. Thiên hố nói chính mình là thiên đạo diễn sinh. nay cái gọi là ma cũng là. Ma vật bản thân chính là tam giới thiên giới, nhân gian, minh giới sở hữu mặt trái cảm xúc diễn sinh khí. Này đó khi chậm rãi tụ tập ở bên nhau liền sẽ diễn sinh trở thành ma. Ma ma vương là tạp chính là cắn nuốt rất rất nhiều tiểu ma lúc sau trở thành đại ma vương. Ma giới càng là một cái chú y cá lớn nuốt cá bé địa phương. Cường đại ma có thể cắn nuốt nhỏ yếu ma làm chính mình trở nên càng cường đại hơn để gặp được đối thủ cường đại còn có sinh hy vọng. Cho nên ở như vậy ác liệt sinh tồn cạnh tranh chung tồn tại xuống dưới ma, thậm chí cuối cùng trở thành ma vương gia hỏa. Đừng hy vọng hắn trừ bỏ muốn cắn nuốt thản nhiên nguyên hồn ở ngoài có thể có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng. Tin đồn, Vũ Văn Cực ta biết các ngươi đều là vì ta, nhưng là trước mắt không có mặt khác lựa chọn, trừ bỏ giao ra ta nguyên hồn mở ra chi môn phong ấn ma vương la tạm chúng ta không phải căn bản không có mặt khác biện pháp sao. Nếu lại kéo xuống đi chờ đến ma vương la tạm thức tỉnh, chúng ta liền thật là chỉ có thể trơ mắt nhìn tam giới bị hủy diệt. Đây cũng là các ngươi không nghĩ nhìn đến đi. Còn nữa lúc ấy các ngươi cũng không thể bảo đảm còn có thể che chở ta không phải sao Tuy rằng thản nhiên nói chính là tất cả mọi người biết đến đạo lý Nhưng là hiện tại trước mắt hai vị này lại là thật sự là không nghĩ đối mặt hiện thực Thản nhiên không có như vậy vĩ đại Nàng không phải từ lúc bắt đầu liền nghĩ muốn hy sinh chính mình Ai còn ngại chính mình mệnh trường không muốn sống nữa vẫn là thế nào Chính là hiện giờ tình huống không chấp nhận được nàng ở làm hai vị này ngăn trở đi xuống Kéo dài thời gian đối ai đều không có chỗ tốt Từ từ là ta vô dụng, ta bảo hộ không được ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Tin đồn tựa hồ cảm thấy chính mình giống một phàm nhân giống nhau, có muốn rơi lệ xúc động. Hắn hiện tại trừ bỏ tôn trọng thản nhiên lựa chọn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Không, ta muốn cho ngươi quên ta, quên ta ngươi mới có thể hạnh phúc. Đáp ứng ta, đừng lại bởi vì ta làm chính ngươi thống khổ đi xuống. Nếu là như vậy, ta đi cũng đi không an tâm. Thản nhiên tuy rằng không nghĩ nói như vậy tàn nhẫn nói. Chính là nàng trong lòng thật là như vậy hy vọng, lại không nói sợ là vĩnh viễn đều không có cơ hội. Ta không nhất định có thể làm được, ta chỉ có thể thử xem. Tin đồn biết chính mình nhất định là làm không được, nhưng là giờ phút này hắn cũng không nghĩ làm thản nhiên có cái gì gánh nặng. Lâu dài tới nay vẫn luôn là hắn một người một bên tình nguyện, có lẽ ở thản nhiên xem ra hắn như vậy trả giá sẽ làm nàng có điều thua thiệt. Chính là chỉ có chính hắn biết, đây là hắn cam tâm tình nguyện, ở chính hắn xem ra. Có thể nhìn tiểu nha đầu vì hắn làm chút cái gì, hắn đều sẽ cảm thấy là một loại hạnh phúc. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Trước kia là như thế này hiện giờ càng là như vậy. Hắn hiện tại chỉ là thống hận thực lực của chính mình không đủ không có cách nào bảo hộ tiểu nha đầu. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn quên nàng. Chính là hiện giờ từ từ nói lời này, hắn không thể lừa nàng, lại cũng không thể một ngụm từ chối. Gần chỉ là nói như vậy liền đủ thản nhiên cảm thấy trong lòng an ủi. Nàng cũng biết tin đồn liền tính là hiện tại đáp ứng nàng, cũng chưa chắc thật sự có thể làm được, hắn có thể nói ra thử xem nói cũng đã là rất lớn nhượng bộ. Minh Vương nhìn chính mình nhi tử, biết trên đời này sợ là cũng chỉ có này tiểu nha đầu có thể làm nhi tử như thế. Minh Vương sở dĩ cho tới bây giờ còn không có dùng sức mạnh trực tiếp đi lấy thản nhiên nguyên hồn cũng là không muốn cùng nhi tử quan hệ quá trở nên gây gắt. Làm hàng tỷ năm Minh Vương, trước nay đều là thiết diện vô tư mặt đen tồn tại. Hiện giờ từ đầu bắt đầu lo lắng cho mình nhi tử thấy thế nào chính mình. Đương cha cũng là không dễ dàng. Nhìn xem tiểu nha đầu đối trong nhà thái độ, nhìn xem chính mình nhi tử, thật là không nghĩ xem, nếu không phải chính mình không có mặt khác người thừa kế, thật là không nghĩ quản hắn chạy nhanh bị người lánh đi thôi. Được rồi, được rồi, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong buồn vương đều thế ngươi làm, đến nỗi tiểu tử này ta cũng sẽ quản tốt, thời gian không thể chậm trễ nữa đi xuống, tiểu nha đầu ngươi hảo tẩu đi. Minh Vương cũng là chờ không kịp bọn họ lưu luyến không rời cáo biệt. Nhân gian đều truyền thuyết Diêm Vương làm người canh ba chết, người sống lưu không đến canh năm nói, nói cách khác ở Diêm Vương trước mặt là trước nay đều không có điều kiện như giảng. Hiện giờ Minh Vương cũng coi như là vong khai một mặt cho thản nhiên công đạo phía sau sự thời gian, lại kéo xuống đi ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Thượng cổ thần khí hiến tế là muốn như thế nào hiến tế? Cũng là cùng ta giống nhau sao? Thản nhiên tuy rằng biết thượng cổ thần khí nhất nhất tập trung tới rồi chính mình trong tay, có lẽ là có một ngày sẽ dùng đến, nhưng là không nghĩ tới cũng yêu cầu hiến tế bọn họ khí hồn. Nếu là giống hạo thiên kính liếc mắt một cái còn không có khí hồn xuất hiện thản nhiên chỉ lúc ấy một kiện đồ vật. Nhưng như hồng y gì giống nhau, nàng nghĩ chính mình đồng bọn muốn bồi chính mình cùng nhau tiêu tán, cũng là không đành lòng. Nguyên bản thượng cổ thần khí là không có khả năng xuất hiện ở người sinh hoạt thời không, chúng nó bị lưu tới rồi hiện tại cũng sợ là đang đợi ngày này. Thiên đạo đem hết thể đều tính toán hảo, cái gọi là duyên pháp không ngoài như vậy. Minh Vương nhẫn mại tính tình cấp thản nhiên giải thích một chút. Từ từ, chúng ta đều không sợ, nguyên bản chúng ta cũng là một ít vật chết, bất quá là được ngươi cơ duyên mới có thể biến ảo nhân tính, hiện giờ tới rồi chúng ta hiến tế thời điểm, ngươi cũng không cần quá mức khổ sở. Hùng Y cùng Ngự Long giờ phút này cũng biết bọn họ vận mệnh, nhưng thật ra không có gì quá lớn mâu thuẫn, rốt cuộc từ bọn họ tái kiến thiên nhật lại từng cái tụ tập thời điểm. Hắn đã sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là thản nhiên cư nhiên có được như vậy cường đại nguyên hồn huyết mạch, lại cũng là lương đeo như thế quan trọng chức trách, hiện giờ muốn cùng nhau hiến tế, bên kia lại làm cho bọn họ đổi chủ nhân đoạn đường đi. Mặc dù thản nhiên là đem hồng y gì bọn họ coi như bằng hữu, nhưng ở hồng y gì bọn họ trong lòng, thản nhiên vẫn luôn là bọn họ chủ nhân. Vũ Văn Cực quay đầu lại nhìn nhìn ma vương la tạ bên người pháp lực giao động càng ngày càng cường đại, biết hắn thực mau liền phải thức tỉnh. Hắn cũng lại không có biện pháp ngăn trở đi xuống. Hắn chỉ hận chính mình quá yếu, hắn bảo hộ không được tiểu nha đầu. Đến đây đi, người nhà của ta bằng hữu liền làm ơn ngại. Thản nhiên biết làm ai xuống tay đều là một kiện tàn nhẫn sự tình, dứt khoát khiến cho Minh Vương giúp nàng lấy ra nguyên hồn đi. Trưng 764 đại kết cục, xong. Tin đồn theo bản năng muốn rôi tay đi cản, ở giữa không trung suy sụp rũ đi xuống. Hắn thúi đầu không có cách nào tận mắt nhìn thấy kia một màn, làm hắn cảm thấy đau lòng muốn chết kia một màn Minh vương nhanh chóng đem tay cái ở thản nhiên đỉnh đầu, thản nhiên liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại lên đỉnh đầu đè ép xuống dưới, nàng trước mắt tôi sầm liền cái gì cũng không biết. Liên ở Minh vương từ thản nhiên trên người bắt được nguyên hồn kia một khắc, ma vương la Tạm tựa hồ cũng cảm giác được bên này động tĩnh, hắn lập tức mở mắt, lập tức liền vọt lại đây muốn cướp đi Minh vương trong tay nguyên hồn. Cũng may Minh vương sớm có chuẩn bị, nhanh chóng triệu tập bộ hạ cùng thiên giới thiên binh cùng nhau ngăn lại ma vương la Tạm. Nhưng là ma vương la tạp hiện tại pháp lực tăng nhiều liền tính là minh sư cùng thiên binh lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể kéo dài lập tức, lại lâu rồi liền phiên thoái. Minh vương không dám chỉ hoãn thời gian, nhanh chóng lại bắt được thản nhiên phía trước tụ tập đến thượng cổ thần khí khí hồn, mặc dù là có chút không có biến ảo hình người thượng cổ thần khí cũng là khí hồn có thật thể tồn tại. Minh vương ngay sau đó dùng hạo thiên kính coi như môi giới đem liên quan thản nhiên nguyên hồn cùng những cái đó khí hồn cùng nhau ném đi vào. Nháy mắt hạo thiên kính liền xuất hiện một cái như là lô khóa địa phương, hắn kêu tin đồn cùng vũ văn cực hai cái hợp lực đem thời không chìa khóa cùng nhau đem chìa khóa bỏ vào đi, hai người nháy mắt công phu ngay cả mang theo hạo thiên kính cùng thời không chìa khóa đều biến mất, mà tại chỗ chỉ để lại một cái cường đại lốc xoáy, liền mỗi ngày hố cũng một chút bị cuốn tiến cái này lốc xoáy, cái này lốc xoáy lực lượng càng lúc càng lớn, đột nhiên một cái thật lớn quang cầu ở lốc xoáy trung gian tạc vỡ ra tới. Mắt thấy liền phải đem bên người rửa sạch sạch sẽ ma vương la tạp lập tức đã bị lực lượng cường đại cấp kéo vào lốc xoáy bên trong. minh vương trong lòng vừa động, đây là thành, xem ra kia hai cái tiểu tử hẳn là đã phong ấn ma vương la tạp. Trước mắt lại sáng ngời, trước mặt xuất hiện kia hai cái tiểu tử. minh vương vừa định nói chuyện, nhìn hai cái tiểu tử thúi sắc mặt không tốt, không cần hỏi khẳng định là bởi vì tiểu nha đầu, cũng liền không nói cái gì nữa, trực tiếp ném một cái túi càn khôn cho bọn hắn. Ta để lại tiểu nha đầu một giọt huyết Có thể hay không lại dưỡng ra nguyên hồn tinh phách liền xem các ngươi hai cái chính mình. Minh vương tuy rằng luôn luôn là máu lạnh vô tình, nhưng là ở cuối cùng một khắc thời điểm, hắn vẫn là cấp nhi tử để lại một tia hy vọng, hắn ở lấy thản nhiên nguyên hồn thời điểm cũng lấy nàng một giọt huyết. Nếu có cơ duyên này một giọt huyết có lẽ còn có thể lại dưỡng ra nguyên hồn, có lẽ này tiểu nha đầu còn có thể lại trọng sinh. Này có được hay không liền Minh vương chính mình cũng không rõ ràng lắm. Phụ thân bốn dĩ đã tuyệt vọng muốn tự mình hủy diệt tin đồn. Không nghĩ tới chính mình phụ thân còn để lại chiêu thức ấy. Lúc này đây mặc kệ được chưa, liền tính là muốn nghịch thiên, hắn cũng muốn làm thản nhiên trọng sinh. Ta là thời gian phân cách phủ. Nghe Phật tổ nói hôm nay muốn nở hoa rồi. Một người mặc màu bạc lưu quang quần áo nam tử tiến đến một đóa thanh liên trước ngồi xem hữu xem cũng không giống như là muốn nở hoa bộ dáng. Ân, là hôm nay, bất quá còn cần một ít đồ vật. Hồ hoa sen bên một vị thanh tuấn ưu nhã nam tử quay đầu nói, Ngoài cửa bị hai vị nam tử hấp dẫn tới nữ tiên tham đầu tham não nhìn bên trong hai vị, lặng lẽ thảo luận ta cảm thấy Vũ Văn Thái tử qua xoá, hắn đến bây giờ đều không có thái tử phi, ta trong chốc lát nhất định phải làm hắn chú ý tới ta. Ta cảm thấy tin đồn thái tử mới là xoá đâu, liên đối với một đóa hoa sen đều như vậy ôn nhu, xem đến lòng ta đều hóa. Một cái khác cũng chạy nhanh phát biểu chính mình ý kiến. Nguyên lai hồ hoa sen biên hai vị đúng là hiện tại sở hữu chưa lập gia đình nữ tiên đều tưởng mơ ước thiên giới cùng minh giới hai vị thái tử, vũ văn cực, tin đồn. Các ngươi tỉnh tỉnh đi, ta chính là nghe nói này đoá thiên trì hoa sen chính là minh giới thái tử người yêu đâu, đến nỗi chúng ta thiên giới thái tử đồn đã nói hắn thích minh giới thái tử ưu như vậy không hài hòa thanh âm thật là làm nữ tiên nhóm cảm thấy chán ghét, chứ không nói thật giả, cũng không thể trực tiếp liền như vậy chọc phá bọn họ hy vọng a. Mấy cái nữ tiên thật muốn quay đầu lại cùng vừa rồi nói lời này ra hỏa lên án công khai một chút, kết quả quay đầu nhìn lại, đều ngây ngẩn cả người, cái kia chán ghét ra hỏa cư nhiên là thiên giới thái tử vũ văn cực. Nữ tiên nhóm lập tức cấm thanh, làm chim tức tứ tán, thật là mất mặt, không nghĩ tới bị trào bao. Liên tính ngươi không tính toán lấy vương phi, cũng không cần nói mình như vậy. Tin đồn là minh giới thái tử, chuyện vừa rồi tự nhiên là không thể gạt được hắn. Nhìn đến này đó nữ tiên nhóm liền cảm thấy ghê tởm, a các nàng hiện giờ không nói là coi trọng ta thân phận thôi, nào có cái gì thiệt tình? Vũ Văn Cực vẫn như cũ là làm theo ý mình tính tình. Lúc trước nếu không phải bởi vì tưởng xin vay Phật tổ ngồi xuống thanh liên đem thảm nhiên kia một giọt huyết ôn dưỡng, Vũ Văn Cực cũng sẽ không tiếp được thiên giới người thừa kế trách nhiệm. Dù sao thiên giới chi vương cũng bất quá là hạ giới luân hồi thôi, luôn có trở về thời điểm. đến lúc đó Vũ Văn Cực mới sẽ không lưu lại nơi này, đương này đổ bỏ thiên giới thái tử. Tin đồn cũng là biết Vũ Văn Cực ý tưởng cho nên hắn gần là khuyên Vũ Văn Cực, cũng không có làm sáng tỏ hắn là ái mộ chính mình sự tình. Ngươi lại nói như vậy đi xuống, sợ là về sau tam giới đều khó tìm đến tiên nữ. Tin đồn cũng là bất đắc dĩ chút. Không có việc gì, không tìm càng tốt. Vũ Văn rất đúng chính mình phụ thân vẫn là không thể thông cảm, nếu không phải vì làm mẫu thân cốt nhục có thể bảo lưu lại tới, hắn căn bản không có khả năng lưu tại thiên giới. Tin đồn cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc so với Vũ Văn Cực cha mẹ, phụ mẫu của chính mình cũng là tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng Minh Vương đã từng cũng bởi vì tin đồn đối thản nhiên hạ quá độc thủ, nhưng là cuối cùng vì thản nhiên giữ lại sinh hy vọng. Chỉ này một kiện, tiền trình vãng sự cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Mà tin đồn mẫu thân, ái thần càng là đối nhi tử không lời gì để nói. Tin đồn cũng không biết, nguyên lai thản nhiên ở cuối cùng một đời thanh mai trúc mã vị hôn phu Âu Dương đêm cư nhiên là chính mình mẫu thân trộm dùng hắn một giọt nguyên phách cốt đục dựng dục thành nhân hình đi đầu thai đến âu dương h Mẫu thân đau lòng nhi tử, không có cách nào làm nhi tử lấy minh giới thái tử thân phận hoàn thành cùng thản nhiên ở bên nhau tâm nguyện, vì thế liền rất là chắc trở làm chuyện này. Vốn dĩ chờ đến Âu Dương đêm cùng thản nhiên đều trăm năm lại đến luân hồi thời điểm tin đồn liền sẽ được đến này một đời Âu Dương đêm sở hữu ký ức cùng cảm thụ, cũng coi như là một cái mẫu thân vì thành toàn nhi tử làm được cực hạn. Làm như vậy tuy rằng không hoàn toàn xem như vi phạm thiên đạo, nhưng cũng không phải có thể bị tán thành. Rốt cuộc như vậy là khả năng sẽ nhiễu loạn nhân gian trật tự. Cho nên tin đồn mẫu thân cũng là trộm trong lén lút tiến hành. Không nghĩ tới lúc trước bị thiên hố đoạt nguyên hồn Âu Dương đêm, cuối cùng bởi vì thản nhiên hiến tế nguyên phách, hắn nguyên phách tới rồi tin đồn trong tay. Tới rồi linh khí nồng đậm thiên giới Âu Dương làm đêm vì tin đồn nguyên phách cốt nhục hóa thân chính mình liền hướng tin đồn trên người dung hợp đi. Thẳng đến lúc này, tin đồn mới biết được mẫu thân vì hắn làm hết thể. Đáp ứng thản nhiên thử quên nàng hứa hẹn, tin đồn là vô pháp hoàn thành. Không nói lúc trước còn có một tia hy vọng làm thản nhiên trọng sinh chính là không có tin đồn trở thành âu dương đêm kia một đời cùng thản nhiên ở bên nhau sở hữu hồi ức hắn cũng là vô pháp gông những cái đó khắc vào trong cốt nhục ký ức hắn không có cách nào vứt bỏ hắn chỉ có thể thất đức đúng rồi nếu tiểu nha đầu đã trở lại nàng chính là ta muội muội a ngươi cũng không thể khi dễ nàng vũ văn cực biết tin đồn cho tới nay đối thản nhiên tâm tư tuy rằng là chính mình mẫu thân vân phách diệt hóa nhưng là cũng là đã trải qua vài lần hắn mới sẽ không đem tiểu nha đầu đường chính mình mẫu thân đâu Hắn cảm thấy chính mình quá thông minh, muội muội cũng là có thể kế thừa mẫu thân cốt nhục tồn tại a, còn không cần làm chính mình không duyên cớ thấp đồng lứa. Cho nên ở thản nhiên trọng sinh trở về phía trước, hắn chính là muốn đem nói rõ ràng. Nếu không tương lai liền khả năng không phải nhiều muội phu, mà là nhiều cái cha kế đi. Hình ảnh quá mỹ cũng không dám tưởng tượng. "Hảo." Vũ Văn Cực tâm tư tin đồn là lại rõ ràng bất quá, hắn chỉ nghĩ muốn chính mình tiểu nha đầu trở về. Loại này thích chiếm tiện nghi sự tình tin đồn nhưng thật ra cũng không để ý. Vũ Văn Cực vừa định khen tin đồn thượng nói, đã nghe đến một cổ thanh hương hương vị. Chỉ thấy trong ao thanh liên chậm rãi nở rộ, tim sen ở giữa một đoàn mây mù tụ tập ở nhụy hoa bên trong. Tiểu nha đầu đâu? Vũ Văn Cực trừng lớn đôi mắt nhìn nửa ngày cũng không tìm được thản nhiên thân ảnh, trong lòng có chút hoảng, hắn quay đầu lại hỏi tin đồn. Ta không phải nói yêu cầu vài thứ sao? Đến đây đi! Tin đồn chỉ cười không nói trực tiếp kéo qua Vũ Văn Cực tay một cái pháp thuật liền cắt vỡ hà tay một giọt huyết đối diện tim sen trung ương kia đoàn mây mù tích đi xuống chỉ thấy kia đoàn mây mù trong nháy mắt liền hấp thu Vũ Văn Cực huyết thực mau liền tản ra đi ở tim sen trung ương xuất hiện một cái tiểu nữ đồng bộ dáng kia bộ dáng thình lình chính là thản nhiên khi còn nhỏ bộ dáng đây là Vũ Văn Cực tuy rằng chính mình cũng thấy được nhưng là vẫn là muốn tìm tin đồn xác nhận đúng vậy là từ từ cũng là mẫu thân người trọng sinh. Thiên đạo quả nhiên vẫn là đái nàng không tồi. Tin đồn trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Hắn không biết thản nhiên hoặc là nói là Vũ Văn Cực mâu thân rốt cuộc cùng thiên đạo là cái gì quan hệ, nhưng là thản nhiên có thể trọng sinh hẳn là cũng là thiên đạo cho phép đi. Thật tốt quá. Thành công. Vũ Văn Cực mừng rỡ như điên bộ dáng khắc ở liên trung tiểu nữ đồng trong mắt, tiểu nữ đồng chớp chớp mắt có chút không rõ, quay đầu nhìn về phía tin đồn. Thứ nay về sau ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn tin đồn như là hứa hẹn sờ sờ tiểu nữ đồng phát đỉnh nói một bên đem nàng ôm ra tới trở về tiểu nữ đồng bộ dáng thản nhiên tựa hồ quên mất qua đi bất quá tuy rằng không quen biết trước mắt người nhưng là lại mạc danh cảm thấy an tâm muội muội muội muội ngươi là của ta muội muội biết sao về sau nếu là có ai dám khi dễ ngươi ngươi liền tìm ca ca biết sao vũ văn cực cũng không dám lạc hậu reo lên đã sớm đã không có ngày xưa lánh khóc bộ dáng nơi xa ái thần nhìn nhi tử nguyện vọng đạt thành cũng là vui vẻ không thôi. Cái này ngươi sẽ không lại trách ta hỏng rồi nhi tử nhân duyên đi." Minh Vương vẻ mặt lấy lòng nhìn chính mình thế tử, nhiều năm như vậy, hắn cũng buông xuống cái giá đã sớm tưởng cùng thế tử hòa hảo, thật vất vả có cơ hội, hắn cũng không thể bỏ lỡ. "Ta suy xét một chút đi, đúng rồi, tiểu nha đầu năm đó giao cho chuyện của ngươi ngươi làm sao?" Ái thần trong lòng kỳ thật đã sớm tha thứ Minh Vương, bất quá vì tránh cho giẫm lên vết xe đổ, nàng cũng không tính toán lập tức liền tha thứ hắn, làm hắn được một tức lại muốn tiến một bước. "Yên tâm đi." Ta nếu đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ an bài hảo tiểu nha đầu thân nhân bằng hữu. Đừng nói tiểu nha đầu có quan hệ phàm nhân thật đúng là không ít, nhưng phí ta một phen công phu. Là Minh Vương tuy rằng giúp thản nhiên sẽ dính lên nhân quả, bất quá tới rồi hắn vị trí này, đã sớm không sợ, nói như vậy cũng bất quá là vì ở thê tử trước mặt tranh công vãn hồi chút ấn tượng phân. Ái thần không có nói cái gì nữa xoay người rời đi, Minh Vương nhìn lần đầu tiên chưa cho chính mình mặt lệnh thê tử, cảm thấy có môn, chạy nhanh đuổi theo ái thần cũng chạy. Nhìn một bên làm tiểu thản nhiên gọi ca ca lại cơ chân múa tay vũ văn cực, vừa đi xa phụ mẫu của chính mình, tin Đồn cảm thấy tâm chưa bao giờ như thế an bình quá, thật tốt a. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com